Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 543 lời mời của tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Khổng Tước tiên tử chậm chậm duỗi cổ tay, một vật từ ôm tay áo nhẹ, rớt xuống lòng bàn tay rồi đưa qua bên Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp lấy thoảng quan sát thì ra là một cái ngoản ngọc màu xanh, biết có hoa văn kỳ dị khắc đầy trối văn tự của yêu tộc. Đây là Lâm Hiên có chút ngẩn ngơ, khó hiểu nhìn sang khổng tước. Tiên tử! Ta sắp phải trở về khuê âm sơn mạch. Tiên tử không có ý định ở lại Úi Châu. Lâm Hiên tò mò mở miệng. Không được, lần này ta ra ngoài là để rèn luyện tâm cảnh. Bây giờ tu! Vì đã tăng tiến, ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa, tự nhiên phải. Quay về đồng phủ tiếp tục khổ tu mở môi khổng tước tiên tử khẽ nở nụ. cười, cử chỉ điệu bộ quyến rũ vô cùng. Thì ra là thế, chúc tiên tử tiến cảnh nhanh chóng sớm thành đại đạo. Tu luyện nào có đơn giản như vậy chẳng qua lời hay của ngươi ta nghe. Cũng bùi tay lắm không tức tiên tử nhìn người thiếu niên trước mắt. Thần sắc biến ảo, lo nghĩ một hồi trầm chậm mở miệng nói Lâm Hiên. Bây giờ tình thế vũ châu hiểm áp, âm hồn âm mưu đã gần vạn năm cũng đã đến lúc nổi dậy. Nhân tộc nếu có thể đồng tâm hiệp lực đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng chính ma lục đục với nhau thêm linh dược sơn của các. Ngươi cũng có tâm cơ riêng cứ như vậy thắng bại cũng khó mà liệu. Được, ngươi phải cẩn thận một chút, biết không? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhớ đa tả ngươi. Ý ta là nếu ngươi ở châu không có trốn dung thân thì có thể đến. Khuê âm sơn mạch tìm ta. Đa tả hảo ý của tiên tử. Ta tin tưởng chỉ cần không xui xẻo quá mức thì cho dù gặp dược đế thì vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Đôi mày Lâm hiên nhướng lên có chút tự tin nói nếu tại Hạ muốn đến Tuy Khê Âm, sơn mạch nguy hiểm trùng trùng chưa chắc làm khó được ta tới gặp tiên, tự, tại Tuy Khê Âm sơn mạch với tu vi của ngươi thì yêu thú tam cấp hẳn là không sợ, nhưng nếu vô tình gặp yêu tộc chỉ cần lấy ra miếng ngọc bội Này bọn họ tự nhiên sẽ không làm khó ngươi." Khổng Tước Tiên tử nói xong truyền thân hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu biến mất dưới chân trời. Nhìn bóng dáng của nàng khuất xa, Lâm Hiên cúi đầu nhìn Ngọc Bội trông tay trên mặt hắn đầy vẻ phức tạp. "Thiếu gia, vì tiên tử mỹ miều này tựa hồ rất thích ngươi theo tiếng." Cười khả ái rồi một tia sáng chợt lóe, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa xuất hiện trước mặt hắn. phí ta. Lâm Hiên lắc đầu nói điều này là không thể. Thiếu gia ngươi cần gì phải ngượng ngùng, khỏi tức tiên tử nếu vô. Tình với ngươi tại sao lại đem ngọc bội giao cho người? Ta không rõ nữa, nàng phong hoa tuyệt đại như vậy sao thế thể thích một tu sĩ nhân tộc như ta. Lâm Hiên lại khẽ lắc đầu hướng chi nếu không thể tiến giai nguyên anh kỳ, ta cũng sẽ không nghĩ đến điều này. Nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm ít nhất ngươi có thể đến đó lánh. Họa Nguyệt Nhi không phục phản bác lại. Lánh nạn. Lâm Hiên lại cười nhạt nói ta là hạng người cần phải. Dựa vào nữ nhân che chở sao. Nếu thật sự là như vậy thì tâm cảnh sẽ. Xuất hiện tì vết. Ngày sau ngưng ghép Nguyên Anh cũng sẽ có ảnh hưởng. Rất xấu. Điều này cũng đúng Nguyệt Nhi gật đầu thiếu ra. Người mạo hiểm. đuổi theo đòi lấy tiên huyết của khủng tức tiên tử rút cuộc là vì cái gì? Ta chưa từng nghe nói linh đan pháp bảo gì mà lại cần máu của yêu. Tu hóa hình kỳ để làm nguyên liệu. Ta đương nhiên không phải vì luyện bảo Lâm Hiên thản nhiên nói. Nguyệt Nhi quên rồi à, tại trấn nhỏ của phàm nhân đã thu được một cổ ngọc giản. Thiếu gia nói trương Hữu Phúc chẳng lẽ hiện tại người muốn thông qua. Khe hở không gian rời, châu đến nơi khác. Nguyệt Nhi che cách miệng, nhỏ nhắn hoảng sợ, nhưng trong Ngọc Giản nói rất rõ ràng, khe hở không gian tuy rằng có, thể truyền tống với khoảng cách rất xa nhưng nguy hiểm vô cùng, tỉ lệ thành công chỉ có một nửa nếu vô tình rơi vào không gian loạn lưu ức, phải chết không nghi ngờ. Ta biết, vậy sao người phải đi lúc này, âm hồn tuy thiết lực mạnh mẽ nhưng tu sĩ cũng không chưa chắc thất bại. Nguyệt Nhi khó hiểu nói: "Chính vì thực lực hai bên không chênh nhau nhiều lắm nên ta mới phải đi, vì sao chứ?" Vẻ mặt Nguyệt Nhi ngày càng khó hiểu. Với tương quan thực lực như hiện nay, Trần Hạo Kiếp muốn phân thắng, bại rất có thể phải kéo dài hơn trăm năm. Tuy tam thời chính ma bày ra cấm chế, nhưng ta tin âm hồn sẽ có con đường khác tới đây. Tới lúc đó Toàn bộ vũ trụ sẽ không có nơi nào gọi là đảo nguyên thế ngoại đâu." Lâm Hiên cười khổ phân tích. "Cái này." Nguyệt Nhi nghe xong cũng cau mày, lời của thiếu gia nói rất đúng. "Thế thì liên quan gì đến tiên huyết của khủng tức tiên tử? Dùng khe hở không gian đổi thành truyền tống trận, điều kiện khởi động vô cùng biến thái. Cần phải có tiên huyết của yêu tu hóa hình kỵ." để làm môi giới phải dùng thêm thượng phẩm linh thạch cùng bảo vật có xong thuộc tính để làm chìa khóa. Lâm Thiên Thi thảo có chút cảm khái. Cũng đúng, những thứ này tuy khó kiếm vô cùng trong châu trừ thiếu, ta tin rằng rằng ngay cả mấy lão quái nguyên anh cũng không có bổn sự. Này, tiểu nha đầu đừng vuốt mông ta nữa. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, trong cẩu ngọc giản có y lại vị trí đại khái của truyền tống. Trận, nhưng năm tháng trôi qua bể dâu đổi dời rất khó nói trước, chúng ta cần nhanh chóng tới đó." Lâm Hiên nói xong liền hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Hắn không biết rằng lúc này đám âm hồn cũng đã bắt đầu hành động. Hắc Nham Thành, nơi ranh giới với Luân Hãm Khu do âm hồn chiếm cứ. Hiện tại toàn bộ phàm nhân trong thành đã rút lui thay thế bởi mấy ngàn tu sĩ So với thực lực âm hồn tu sĩ có vẻ kém thế hơn chỉ dựa vào cấm chế cực Mạnh bao quanh thành Mà cách thành này một trăm dặm còn có một tòa thành là Hắc Thạch Thành Cũng có cấm chế tương tự Hai thành này nằm vào thế y dốc có thể tiếp Viện lẫn nhau Dựa vào địa lời cùng chập pháp ngăn cản lại bước tiến Của nhóm âm hồn Đại trưởng lão Hắc Thạch Thành là một lão tu sĩ dâu tóc bạc trắng tiên Phong đảo cốt có tu vi kết đan kỳ đỉnh phong. Chính là khu mục chân nhân nguyên trưởng môn phái Thiên Mục Sơn. Hiện tại vì khu mục chân nhân vì bổn phái đành trở thành thiết lực phụ thuộc. Ma đảo. Bây giờ khu vực giáp danh với luôn hãm khu chính ma cùng Linh Dược. Sơn đều có tu sĩ phụ trách. Mà ở Hắc Thạch Thành có 8-9 phần là. Đệ tử trước kia của Thiên Mục Sơn. Lúc này, Khô Mộc Chân Nhân đang ngồi trong một căn phòng. Hiện tại, chiến trận lâm vào thế rằng co, hai tuần trăng nay đều chỉ đánh nhỏ. Bên phía tu sĩ các đệ tử thay phiên tuần tra ứng phó, bản thân lão không quan tâm nhiều. Đột nhiên một tiếng nổ thật lớn truyền đến, mặt đất rung lên kịch liệt, mang theo tiếng quỷ khóc thê lương. Đám âm hồn lại bắt đầu tiến công, hơn nữa nhìn thanh thế lần này chắc chắn có khá nhiều rụt vương. Sắc mặt Khu Mộc Chân Nhân đại biến, phất tay áo bào một cái hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía trước. Cùng lúc này trong thành Vu Văn các đạo độn quang đủ mọi sắc màu bay, lượn, đám tu sĩ đều đến phía trước thành để tiếp viện. Âm hồn đột nhiên lại phát động trận đánh bất ngờ. Xem quy mô lần này tổng thành, phía trước khó mà ngăn cản được. Nếu cấm chế bị phá chỉ có kết quả trong thành hủy người chết. Đấu pháp của nhân tộc và âm hồn còn muốn tàn khốc hơn cả đại chiến chính ma. Lúc này đủ loại pháp bảo bay múa, âm hồn dựa vào số lượng mà chiến, tiên cơ còn đám tu sĩ thì dựa vào trận pháp mà thủ thế. Giao chiến kịch liệt nhưng vẫn ngang tài ngang sức, có điều phần lớn tu sĩ trong thành đã bị đại chiến chú ý. không biết rằng mấy trăm âm hồn lặng lẽ tiến đến từ phía sau bọn họ. Tẩu Phương vốn dĩ là an toàn cho nên không ai chú ý đến. To rẻ dụ